308 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2264. Chư Thiên Vô Lậu Đạo. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện udi.izz ma thiên tiên vương nói đến tao ngộ của mình ở bên trong Long La Tiên Cung. Long La Bồ Đề đem tường vi cổ thần đánh về nguyên hình, luyện thành một đóa sắc vi hoa. Mình đào tâm phản loạn. Dùng hoa thay tâm. Đại sát tứ phương. giết ra long la tiên cung. Hắn lại nhắc tới mình đi sưu tầm vị trí linh lung. Biết được sùng dương chân tiên ôm hắn đi. Tránh thoát long la tiên cung truy tập. Mà sùng dương ở trong đuổi giết bị chết. Linh lung cũng không biết tung tích. Hắn cho là ái tử của mình cũng đã chết. Mất hết can đảm. Những năm gần đây sót lực lượng duy nhất trèo chống mình sống. Là tìm long la bồ đề báo thù rửa hận. Năm đó thời điểm mẹ ngươi hoài tai ngươi ta đã từng ước mơ. Mà thiên tiên vương sắc mặt ôn nhộp. Nhớ lại lúc trước. Vị ma vương làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật này ánh mắt giống như nam nữ trong luyến ái làm cho người động tình. Thấp giọng nói, có đôi khi nàng cũng sẽ kết cục, nàng là hỗn độn cổ thần, rất là lợi hại. Ta có đôi khi nằm mơ, còn có thể mơ tới bức tràng cảnh này, chỉ là ta nhìn không thấy khuôn mặt của ngươi. Phụ tử hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Linh lung đảo đồng hướng hắn nói lên mình tao ngộ. Lúc hắn ở trong trứng liền có ý thức của mình. Khi đó hắn bị tiên nhân môn hạ của hậu thổ tiên vương nhặt được trở thành tiên chứng bình thường đưa cho hậu thổ tiên vương. Hậu thổ tiên vương cũng không có tiến hành tra xét, thuận tay liền đem hắn đưa đến hạ giới. Đưa cho Giang Nam Về sau Giang Nam ở trên đường tiến vào tiên giới Lọt vào kiếp số Lợi dụng lôi hải ập chứng hắn Lúc này hắn mới có thể sinh ra đời Đã đến tiên giới Hắn đi theo Giang Nam trải qua các loại gặp gỡ kỳ diệu Còn có một cây hào hữu gọi các đảo nhân Hắn nói rất nhiều Bất chi bất giác ma thiên tiên vương đình chỉ nói chuyện. Lắng nghe. Nghe Linh lung đảo đồng nói lên kinh nghiệm của mình. Sát khí cùng ác niệm trong lòng ma thiên đang không ngừng yếu bớt. Cái này ngay cả chính hắn cũng không có phát giác. Đã qua thật lâu. Ma thiên tiên vương đột nhiên cười nói. Linh lung đảo đồng do dự một lát quay đầu lại nhìn nhìn giang nam chữa thương ở phía xa cắn răng nói ma thiên tiên vương nghe vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống đột nhiên lại mặt rạng ra cười nói nếu ngươi đi theo ta hơn phân nửa sẽ bị lệ khí của ta lây nhiễm không cách nào đem ngươi chỉ dạy trở thành người mà ta năm đó muốn Hắn quay người rời đi Phất phất tay Thản nhiên nói Ngươi nói cho huyền thiên Nếu hắn không có hào hào dạy bảo ngươi Ta liền hung hăng giáo khuấn hắn Đánh cho hắn vãi ra quần Linh lung đạo đồng đưa mắt nhìn hắn đi xa Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa Lúc này mới quay người bay đến bên người Giang Nam. Thương thế của Giang Nam đã khôi phục được thất thất bát bát. Chỉ là pháp lực còn chưa khôi phục. Giang Nam liếc hắn một cái. Cười nói. Dùng cách nhìn của ta. Chỉ sợ tiếp qua không lâu. Tâm cảnh của hắn sẽ khôi phục. Chứng đảo tiên quân cũng sẽ không xa. Linh lung Ngươi phải thường gặp mặt hắn Đảo tâm của hắn khôi phục tốc độ mới sẽ tăng nhanh Linh lung đảo đồng gật đầu đi theo Giang Nam phản hồi Huyền thiên tiên vực Về sau một thời gian ngắn Linh lung đảo đồng thường xuyên tiến vào trong vô nhân khu Cùng ma thiên tiên vương gặp mặt Quả nhiên như Giang Nam nói Mặc dù ma thiên tiên vương đối với Long La Bồ Đề hận ý không giảm, nhưng đã không hề giống như trước cực đoan như vậy. Lúc trước ma thiên tiên vương mặt luôn âm trầm, cho rằng người trong thiên hạ đều phản bội hắn. Thiên hạ không người không thể giết, chính là đại ma đầu, đại ma vương số một. Đây chính là dấu hiệu bị ác niệm khống chế che mất đảo tâm. Mà bây giờ, ma thiên tiên vương gặp được linh lung đảo đồng. Bị giang nam chỉ ra quan hệ phụ tử. Khơi dậy tình thương trong lòng ma thiên. Trong lúc vô hình ác niệm liền đang không ngừng sói mòn. Hắn tích lũy thật sự quá hùng hồn. Sớm đã đến trình độ có thể chứng đảo tiên quân. Chỉ là ác niệm cực thỉnh. Không cách nào phai mờ ác niệm chứng đảo. Hôm nay cùng con của mình gặp nhau. Rốt cuộc để cho hắn nhận được cơ hội chứng đảo tiên quân. Bất quá nếu không có sang nam cùng hắn tranh đấu một phen. Ma thiên tiên vương chỉ sẽ tiếp tục một đường sai xuống dưới. Thậm chí ngay cả Linh Lung Đạo Đồng cũng sẽ bị hắn dẫn vào lạc lối Thành một ma đầu. Ma Thiên Đồng ý để cho Linh Lung Đạo Đồng tiếp tục đi theo Giang Nam. Cũng là ý thức được điểm này. Con của mình đi theo Giang Nam hoàn toàn chính xác so với đi theo mình càng có tiền đồ. Ở bên trong huyện Thiên Tiên Vực giang nam một bên tu luyện nguyên thủy đại la kinh mới một bên nghiên cứu tiền sử cử linh võ đạo đồ ý đồ từ đó lính ngộ ra công pháp cao siêu hơn mà mảnh vỡ đạo quả được từ trong miệng các đạo nhân kia hắn cũng bắt đầu nghiên cứu ý đồ từ bên trong mảnh vỡ đạo quả này tìm hiểu tiền sử đại đạo mới ăn Tiền sử đại đảo bên trong đảo quả này, giống như cùng Phật môn có chút quan hệ, nhưng lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Giang Nam tinh tế nghiên cứu khối mảnh vỡ đảo quả này, tinh thần lập tức chấn động, phát hiện rất nhiều chỗ thú vị cùng khó hiểu. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cái viễn cổ này chỉ chính là tiền sử? Đáng tiếc chính là tiền sử đại đảo bên trong mảnh vỡ đảo quả này đã xói mòn thất thất bát bát. Chỉ còn lại có chút ít tin tức. Chỉ dựa vào chút tin tức ấy, Giang Nam cũng không cách nào đem tiền sử đại đảo suy diễn ra. Giáo chủ mảnh vỡ đảo quả sa môn thiên quân này, ngươi từ chỗ nào có được. Giang Nam cầm mảnh vỡ đạo quả này đi thỉnh giáo băng liên thánh mấu, Vị thiên quân tiền sử này lập tức tinh thần tỉnh táo. Cười nói, trong mảnh vỡ đảo quả này chất chứa đại đạo thuộc về thời đại tiền sử khác, tên là thời đại sa môn. Tu luyện chính là chư thiên vô lậu đảo. Ý tứ là nói, chư thiên đại đảo không sò, liền có thể vượt qua tịch diệt kiếp. Vĩnh hằng bất diệt. 309 đế tôn. Tiểu Đông phòng. Chương 2265. Chư thiên vô lậu đạo. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ud.izz sang nam mở tờ trong bụng. Cười nói. Băng Liên Thánh mẫu hung ác nói. Lão nương liền không nói cho ngươi áo nghĩa của Sa Môn chư thiên vô lậu đạo Sang Nam liên tục xin lỗi. Lúc này băng liên thánh mẫu mới buông tha hắn nói. Ta ở thời đại yêu tộc đã từng thăm dò qua di tích thời đại Sa Môn đối với cái này có chỗ nghiên cứu. Những thứ này tuy không cách nào vượt qua tịch diệt kiếp nhưng chư thiên vô lậu đạo vẫn có địa phương cực kỳ cường đại giang nam vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo băng liên thánh mẫu nói bọn hắn căn bản không ký thác đạo quả bởi vì đạo quả của bọn hắn có thể làm được chư thiên vô lậu cho dù địch nhân có thể kích giết bọn hắn cũng không cách nào đánh nát đạo quả của bọn hắn Nếu ngươi sớm chút lính ngộ ra chư thiên vô lậu đạo đạo quả liền sẽ không bị người làm bị thương bổn nguyên rồi. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích Suy tư nói. Chẳng lẽ nói hắn cũng tu thành chư thiên vô lậu đảo quả không giò. Nếu như là như vậy, thanh hoa tiên vương cũng là một nhân vật thập phần đáng sợ. Tu luyện chư thiên vô lậu đảo rất khó bị giết chít. Nếu như Thanh Hoa Tiên Vương kia tu luyện Chư Thiên Vô Lậu Đạo, như vậy coi như là tiên quân. Cũng mơ tưởng luyện hóa đạo quả của hắn. Băng Liên Thánh mấu nói: "Giáo chủ, nếu ngươi đem mảnh vỡ đạo quả này giao cho ta, để cho ta dùng tu bổ đạo quả của mình." Ta liền đem chư thiên vô lậu đảo ta lính ngộ truyền thủ cho ngươi. Thành sao? Giang Nam vạn phần sảng khoái, cười nói. Hai người trao đổi. Băng liên thánh mấu đem mình nghiên cứu chư thiên vô lậu đảo truyền thủ cho hắn. Giang Nam cũng đem khối mảnh vỡ đảo quả này đưa vào bên trong tử phủ. Giao cho thần mấu đảo quả luyện hóa thôn phệ. Băng liên thánh mẫu lấy được chư thiên vô lậu đảo cũng không hoàn toàn. Chư thiên vô lậu thiếu một bộ phận. Nhưng mà không phải chuyện đùa. Giang Nam tinh tế nghiên cứu. Không khỏi tán thường không dứt. Sa môn cường giả tiền sử ở trên đảo quả hoàn toàn chính xác có tạo nghệ phi phàm. Đảo quả không dò. Không người có thể gây tổn thương. Nếu ta sớm tu thành chư thiên vô lậu, an thanh tiên vương muốn làm tổn thương ta, căn bản không có khả năng. Giang Nam đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Bất chấp nghiên cứu chư thiên vô lậu đảo. Hướng băng liên thánh mấu hỏi. Băng liên thánh mấu cười khanh khách nói. Giáo chủ, ngươi muốn đến bên trong tiên thiên pháp bảo tìm bất diệt đại đạo Giang Nam gật đầu. Hắn đã từng thử lính ngộ đại đảo bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Nhưng mà Thủy Trung không có bất kỳ thu hoạch. Băng liên thánh mấu nếu là thiên quân. Tầm mắt kiến thức đều viễn siêu hắn. Hơn phân nửa có thể đem bất diệt đại đảo bên trong tiên thiên pháp bảo lính ngộ ra. Ta lính ngộ không ra. Thanh âm của băng liên thánh mấu truyền đến nói. Đại đạo phía trên đảo quân Giang Nam suy tư nói Tiên vương cũng muốn tìm hiểu bất diệt liên quang. Băng liên thánh mấu cười hì hì nói Cho bọn hắn vài tỷ năm bọn hắn cũng mơ tưởng tìm hiểu ra cái gì Giang Nam buồn bực nói Băng liên thánh mấu cười nói Giang Nam tinh thần chấn động liền vội vàng hỏi Nếu như là tiên thiên pháp bảo nguyên vẹn Bọn hắn liền không cách nào ký thác đảo quả Nếu như chỉ là tiên thiên pháp bảo bị đánh nát hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang Tiên vương cường đại cũng có thể ký thác đảo quả Đảo quả của băng liên thánh mấu bay ra tử phủ Quay chung quanh hắn cao thấp bay múa nói Giang Nam vội vàng nói Đạo quả ký thác tiên thiên bất diệt linh quang. Đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Sang Nam đến nay cũng chưa từng ký thác đạo quả. Cùng An Thanh Tiên Vương tranh chấp. Hắn bị An Thanh Tiên Vương làm bị thương đạo quả. Cùng Ma Thiên Tiên Vương tranh đấu. Ma Thiên Tiên Vương cũng nói lên cảm ứng được đạo quả của hắn xấu trong một kiện pháp bảo có thể thấy được đem đạo quả tàng ở đạo thân trong tiên thiên bất diệt linh quang cũng không an toàn. Đối với tồn tại như An Thanh, Ma Thiên mà nói, tiêu diệt đạo quả của hắn cũng không khó. Mặc dù đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên tiên vực, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Vô luận chú đạo hay là đại đạo khác, Đều có thủ đoạn đối phó đạo quả Có thể xuyên thấu tiên thiên tiên vực Thậm chí bên trong tiên thiên pháp bảo Cũng có pháp bảo kỳ lạ Có thể bắn chết đạo quả trong đạo cung Có thể nói ở trước mặt tiên thiên pháp bảo Đạo cung cũng không an toàn Chỉ có đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang Mới xem như an toàn một ít Đương nhiên, cũng không cách nào cùng tiên thiên pháp bảo chống lại. Hắn đã sớm muốn ký thác đạo quả vào bên trong bất diệt linh quang. Chỉ là cho tới nay khổ nổi không biết nên ký thác như thế nào. Mà khẩu khí của băng liên thánh mẫu ký thác bất diệt linh quang tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Không khỏi để cho hắn vui mừng quá đỗi. Băng liên thánh mấu cười nói Giáo chủ Ngươi hôm nay so ra kém bát tiên vương Hơn nữa đạo quả bị thương bổn nguyên Mặc dù ta cho ngươi biết Ngươi cũng không cách nào ký thác đạo quả Tiên giới nguyên thủy chi địa Ta tất nhiên có thể đột phá thành tựu tiên vương Khi đó ta liền có thể đem đạo quả ký thác 310 đế tôn Tiếu Đông phòng. Chương 2266. Đạo quân truyện thí. 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.uđi.eez sang nam trầm giọng nói, kính xin đạo hữu dạy ta. Đạo quả của băng liên thánh mẫu rừng lại ở trước mặt của hắn. Cười khanh khách nói, Sang Nam nghĩ nghĩ cắn răng nói, Lấy thân báo đáp được hay không? Đạo quả của băng liên thánh mấu thèn quá hóa giận. Nổi trận lôi đình Liên tục va chạm đầu hắn. Phi! Lão nương cũng không phải sắc phôi. Lão nương thiên sinh lệ chất. Quốc sắc thiên hương. Nếu muốn nam nhân. Chỉ cần ngoát ngoát ngón tay. Nam tử so với ngươi anh tuấn trăm ngàn lần Cũng có thể từ nơi này sắp xếp đến tiền sử. Lúc trước lão nương nói cùng ngươi song tu Chỉ là thương tiếc tánh mạng của ngươi Ngươi thật đúng là tưởng thật Nhìn vẻ mặt không tình nguyện kia của ngươi Giống như ngươi làm ra bao nhiêu hy sinh vậy Giang nam bị nàng đâm cho cái chán xưng lên Lục ta lúc túng nói Đạo quả của băng liên thánh mấu lại ở trên đầu hắn trùng trùng điệp điệp đụng thoáng một phát. Lúc này mới dừng tay. Nói, ngươi phải làm hộ pháp của ta miễn cho ta gặp nạn. Giang Nam nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, yên tâm, làm hộ pháp cho ngươi chỉ là chuyện nhỏ, ta đáp ứng. Băng liên thánh mấu cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong đạo quả thần thức chấn động, đem một pháp môn ký thác cực kỳ thâm ảo truyền thụ cùng hắn, sang nam tinh tế xem xét. Chỉ cảm thấy môn ký thác chi pháp này hoàn toàn chính xác cao thâm mạc chắc. Chỉ cần đạo quả phục hồi như cũ, chứng được tiên vương, liền tất nhiên có thể đem đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Không khỏi đại hỷ, cười nói, có cửu gia cũng đã sớm chết hết. Chỉ cần ta chứng được tiên vương, liền có thể quét ngang tất cả tiên vương. Mặc dù là tiên quân cũng không thể làm gì ta. tiền sử cửu gia, ta hoàn toàn chính xác có hai cái. Trong đạo quả của băng liên thánh mấu truyền đến một thanh âm trột dạ Giang Nam chợt cảm thấy không ổn. Băng liên thánh mấu nói. May mắn tịch diệt kiếp diệt thế. Hai người liên thủ đối kháng tịch diệt kiếp thân vấn. Bất quá hai lão quái vật này đối với ta hận ý sâu đậm. Đem đại mộ của mình tỏa lạc ở bên cạnh ta. Đem ta kẹp ở giữa. Hai lão gia hỏa này chết mà không cương. Đem ta vây ở trong vùng cấm của hai thời đại ma Chú Dài đến 110 tỷ năm Giang Nam buồn bực nói Cách này là diệu dụng của vô nhân khu rồi Băng Liên Thánh mẫu nói Đấy cùng tôn thời đại tiên đạo của các ngươi rất lợi hại a Nhưng mà cũng không cách nào đem vô nhân khu mở đi ra Hóa thành tiên giới Giang Nam đột nhiên nhớ tới một chuyện. Vội vàng hỏi. Băng liên thánh mấu càng thêm trột xả nói. Lúc ta ly khai. Phát hiện hai lão quái vật kia đã ra cấm khu. Đem di thế của mình để lại trong yêu tộc cấm khu. Hơn phân nửa đã vào tiên giới chuyển thí. Bọn hắn đã chuyển thí. Giang Nam đầu lớn như cách đấu. Hai lão quái vật thời đại yêu tục ly khai cấm khu. Chuyển thế đến tiên giới. Bọn hắn bị băng liên thánh mấu đoạt tiên thiên đàn ngọc. Khẳng định đối với nữ nhân này hận thấu xương. Băng liên thánh mấu chuyển thế. Bọn hắn tất nhiên sẽ để cho nữ nhân này đẹp mắt. Hai lão quái vật này khi còn sống là thiên quân A. Giang Nam lấy lại bình tĩnh hỏi Bọn hắn nếu là thiên quân mà nói Há có thể từ trong tịch diệt kiếp sống sót Hai lão quái vật này đều là đảo quân Bọn hắn so với ta chuyển thế càng sớm Đoán chừng hôm nay đã là tồn tại rất giỏi trong tiên giới Giáo chủ sau này thiếp thân liền trông cậy vào ngươi rồi Băng liên thánh mẫu vô cùng trột dạ, rõ ràng tự động giảm xuống địa vị tự xưng thiếp thân trang đáng thương. Giang Nam im lặng, càng thêm nhức đầu. Băng liên thánh mẫu ngay cả đồ vật của hai yêu tộc đảo quân cũng dám đoạt. Thật sự là một hảo thủ tìm đường chết. Bất quá ở lúc tịch diệt kiếp bộc phát, bất luận kẻ nào đều gặp phải tử kiếp. Ở dưới tử vong uy hiếp, băng liên thánh mấu làm ra sự tình to gan lớn mật bực này cũng hợp tình hợp lý. Quả nhiên tỷ tỉ, tỉ nói không sai, nữ yêu tinh đều là không thể tin. Giang Nam từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí. Hai yêu tộc đảo quân này. Một cách tên là Thiên Hoang Đảo Quân. Một cách tên là Vô Tà Đảo Quân. Dùng cách nhìn của ta. Hai người này nhất định sẽ dung nhập đến trong tiên giới. Đem đại đảo thời đại yêu tục cùng tiên đảo kết hợp. Làm tiên giới yêu tục đạo tổ. Băng liên thánh mấu nói. Bên trong tiên giới bát tiên vương các ngươi có câu trần tiên vương cũng là đạo tổ. Bất quá chỉ là thần đảo đảo tổ. Cùng thiên hoang. Vô tà so sánh. Chỉ là hải tử vừa học đi đường. Không cùng một cấp bậc. Giang Nam thở dài. Đột nhiên lại tự phấn chấn tinh thần. Cười nói. Ta cũng muốn kiến thức. Ta cùng với đảo quân chuyển thí trinh lệch như thế nào. Người có ý chí chiến đấu này là tốt. Bất quá đừng ôm vi vọng quá lớn. Băng liên thánh mẫu không lưu tình chút nào đã kích hắn. Nói, nếu gặp được đảo quân cùng cảnh giới, chỉ sợ ngươi sẽ bị ăn phải thiệt thòi lớn. Hiện tại ta chỉ có thể trông cậy vào thiên hoang cùng vô tà tu vi cảnh giới so với ngươi thấp. Như vậy ngươi mới có thể hộ pháp cho ta. Mà không phải bị hai người bọn họ đánh chết. Giang Nam Chiến Ý hừng hực cười nói, không đánh qua một hồi. Như thế nào liền biết rõ ta không bằng bọn hắn. Băng Liên Thánh mấu không nói thêm gì nữa, lại bay vào bên trong mi tâm tử phủ của hắn. 311 đế tôn. Tiểu Đông Phong. Chương 2267. Đạo quân truyền thệ. Hai Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz tiếp tục luyện hóa mảnh vỡ đảo quả của tiền sử sa môn cường giả. Hiển nhiên nàng đối với Giang Nam tin tưởng không lớn. Phòng ngừa chu đáu. Chuẩn bị để cho đảo quả của mình khôi phục một ít. Miễn cho gặp lại hai vị đảo quân thiên hoang vô tà chuyển thế bị bọn hắn tiêu diệt. Sau khi đấy cùng tôn biến mất. Yêu ma dù quái gì đều nhảy ra ngoài Vốn là vạn chú đảo quân Thần mẫu đảo quân Hiện tại lại nhảy ra thiên hoang đảo quân Cùng vô tà đảo quân Tiên giới xem ra là càng ngày càng loạn Khó có thể an bình rồi Giang Nam cũng cảm giác được gấp gáp Băng liên thánh mấu nói không sai đạo quân chuyển thế ở cùng cảnh giới hoàn toàn chính xác có khả năng siêu việt hắn một bậc. Bởi vì đảo quân chuyển thế, tất nhiên sẽ trùng tu tiền sử đại đạo. Còn phải khống chế tiên đạo thời đại mới. Thân có sở trường hai đại thời đại. Hắn cường đại cùng khủng bố. Tự nhiên không cần phải nói. Giang Nam bái kiến vạn chú đảo quân trọng thương chưa chết. Nếu không có chén bể. Hắn và Phượng Nghi căn bản không phải đối thủ của vạn chú đảo quân. Khi đó vạn chú đảo quân cũng không chuyển thế trùng tu. Mà là tiếp tục tu luyện chú đảo. Hơn nữa ở vào trạng thái trọng thương. Vậy mà luyện thành chú đảo tiên vương cấp nhiều đến vạn đảo có thể thấy đạo quân cường đại. Bất quá Giang Nam cũng không phải không có sở trường gì. Nguyên thủy đại đạo của hắn gồm nhiều mặt tiên đạo. Bất không. Chú đạo, Tiền Sử Thần Đạo, Cự Linh Đại Đạo cùng một bộ phận tinh hoa của Yêu Tộc Đại Đạo. Tuy chỉ là đại đạo phiến diện, nhưng hợp cùng một chỗ cũng cực kỳ khủng bố. Không lâu về sau, chỉ sợ tiên giới tất có đại dung chuyển, quần ma loạn vũ. Hôm nay vẫn là trước giữ được tánh mạng, tăng lên thực lực của mình nói sau. Hắn tính hạ tâm lai, tu luyện chư thiên vô lậu đảo thời đại sa môn. Chư thiên vô lậu đảo chính là cường giả thời đại sa môn khai sáng. Là pháp môn dùng để đối phó tịch diệt kiếp. Có nguyên thần không dò. Thân thể không dò cùng đảo quả không dò tam đại hệ thống. Sau khi tu thành cũng là cực kỳ cường đại. Thân thể. Nguyên thần cùng đảo quả không dò không sức mẻ. Lúc chiến đấu không có nửa điểm tinh khí trôi qua. Cũng sẽ không bị cảm xúc mặt trái ảnh hưởng. Vĩnh viễn bảo trì ở trạng thái toàn thịnh. Băng Liên Thánh mẫu lấy được cũng không đầy đủ, chỉ là đại đạo phiến diện, bất quá cũng có thể sâu sắc tăng cường lực phòng ngự của đạo quả. Không hề giống như trước yếu ớt như vậy. Nếu sớm chút đạt được Chư Thiên Vô Lậu Đạo, ta cũng sẽ không giống lúc trước chật vật như vậy rồi. Giang Nam tu luyện chư thiên vô lậu đảo Đã qua hơn năm thời gian Cuối cùng có chút thành tựu Bất quá bọn người Nam quách tiên ông cùng đảo vương Tịch ớ tình còn không có từ trong vô nhân khu trở về Để cho hắn cũng không khỏi nôn nóng lên Sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện chứ Mà vào lúc này Trong cấm khu yêu tộc của vô nhân khu, bọn người tịch ơ tình. Lạc hoa âm cùng tinh quang nhiều lần sinh tử. Rốt cục xâm nhập hạch tâm cấm khu. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía trước. Chỉ thấy một thi thể yêu tộc cường giả vô cùng khổng lồ ở trung tâm cấm khu. Tràn ngập khí tức vô cùng cường đại. Chấn áp bọn họ đến nửa điểm tu vi cũng không cách nào xử xuất. U đế lầm bẩm nói, thân thể cường giả thời đại yêu tục. Khí thế mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn so với tiên quân còn muốn lợi hại hơn? Tiên quân! Nam quách tiên ông cười lạnh nói. Đây là một đảo quân di thế, là tồn tại ngang hàng với đế cùng tôn. Con mắt của lạc hoa âm không khỏi sáng. Nếu có thể khiêng đi mà nói. Thân thể đảo quân. Chúng ta những người này thêm cùng một chỗ cũng chống không nổi ra. Hơn nữa bên cạnh thân thể vị đảo quân này. Khẳng định hiện đầy cấm chế. Không cho người khinh nhờn thân thể của hắn. Đảo vương lắc đầu nói. Tịch ước tình gật đầu nói. Nhậm tiên thiên cao thấp dò xếp thân thể vì yêu tục đạo quân tiền sử này. Hắn cũng là yêu tục. Thân thể yêu tục đạo quân với hắn mà nói có lực hấp dẫn lớn lao. Thở dài nói. Nam Quách tiên ông cười nói. Há có thể tay không mà về. Tuy không đồng đẩy được thân thể đạo quân. Nhưng những bảo vật khác nơi đây vẫn là không ít đấy. Vì đảo quân kia đem thân thể hắn để ở chỗ này Nhất định là đi chuyển thế Nói cách khác Tại đây ngoại trừ đảo quân này là nguy hiểm ra Những hung hiểm khác chúng ta đều có thể phá vỡ Lạc hoa âm mắt sáng rực lên Ý của ngươi là nói Nam quách tiên ông cười hắc hắc nói Đảo vương vội vàng nói Còn phải tìm một chút có nữ yêu tinh cùng với tiền sử song tu công Pháp hay không? Mọi người hào hứng bừng bừng. Cấm khu nguy hiểm nhất chính là ý thức của đảo quân tồn tại. Mà vì yêu tộc đảo quân này đã chuyển thế. Như vậy nguy hiểm lớn nhất cũng đã biến mất. Bằng thực lực của bọn hắn. Vẫn có nguy hiểm thật lớn. Hơi không cẩn thận sẽ đình trễ trong này. Bất quá đem bảo vật nơi đây vơ vét gần nửa, vẫn là có thể làm được đấy. Mọi người thiên tân vạn khổ. Cẩn thận từng ly, từng tí phá vỡ, từng đảo cấm chế. Cũng tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Gặp được tiền sử ma quái rất cường đại công kích. Đảo quân đã có được thực lực tạo hóa vạn vật chúng sinh. Là tạo vật chi chủ Có thể sáng tạo sinh linh Ví dụ như đế cùng tôn khai thiên tích địa liền tử trong hư không tạo vật Sáng tạo ra vô số chủng tộc hôm nay Vì yêu tộc đảo quân này sáng tạo ra rất nhiều ma quái Thời đại yêu tộc tiền sử Thủ hộ đại mộ của mình Bảo vệ bảo tàng của mình Tạm gác lại chờ mình trở về Muốn đoạt được bảo tàng Cũng không dễ dàng Không nên chém đầu nữ yêu tinh này Bắt giữ lưu cho tử xuyên Lạc hoa âm nhìn về một con ngưu yêu Phía trước cao hứng bừng bừng nói Bọn người tịch ơm tình nhìn Con ngưu yêu trước mắt vô cùng cường tráng Cao lớn thô kịch Sừng châu có thể mở ra hư không? Chân có thể giấm đạp tiên sơn. Nguyên một đám chán toát ra mồ hôi lạnh. Đạo quả của hắn lọt vào trọng thương còn muốn chọn ba lấy bốn. Lạc hoa ấm hăng hái, khô tay nói. Hắn không có quyền chọn lựa người đến song tu. Cầm xuống rồi nói. Đã qua nửa năm. Bọn hắn cuối cùng đem phiến cấm khu này rời đi hơn phân nửa. Tìm lấy được không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Còn có rất nhiều pháp bảo tiền sử. Cùng với một ít công pháp mật cuốn của yêu tộc truyền thí. Thậm chí tại đây còn có rất nhiều linh dược. 312 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2268. Ta đã thấy hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz tuy không bằng tiền sử thuốc tiên, nhưng dược lực cũng cực kỳ kinh người. Linh dược kết xuất tiền sử yêu tục đại đạo, thậm chí có chút đại đạo dĩ nhiên là tiên vương cấp. Một gốc linh dược tựa như một tiên vương cường đại, thậm chí có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như tiên nhân chiến đấu. Thế công lăng lệ ác liệt rủ dị. Lúc thu những linh dược này. Cũng làm cho bọn hắn rất vất vả. Những người này thậm chí nắm vài đầu máu yêu tinh. Chuẩn bị trở về cho Giang Nam dùng song tu. Lạc hoa âm lời thề son sắc tỏ vẻ. Vì tánh mạng của tử xuyên mặc dù là vận dụng thủ đoạn bắt buộc cũng phải buộc hắn cùng đám nữ yêu tinh kia song tu. Mọi người thấy những yêu tinh này cao lớn thô kệch, nguyên một đám mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Tịch Ưng tình cao mày nói, đến nay còn chưa tìm được pháp môn song tu, chỉ có mấu yêu tinh cũng vô dụng. Nam Quách Thiên Ông nháy mắt mấy cái, ha ha cười nói. Mà trung ương hai vùng cấm này thì là cấm khu của một thiên quân yêu tộc tiền sử. Chúng ta đi vào trong đó chuyển một chuyến. Nói không chừng có thể tìm được yêu tộc song Tu Chi Pháp. Chỉ có thể như thế. Mọi người ly khai phiến cấm khu này. Ở dưới Nam Quách tiên ông xuất lính đi vào một tòa cấm khu khác. Xa xa liện chứng kiến trong vùng cấm này vậy mà cũng có một đảo quân di thế Chẳng lẽ vì đảo quân này cũng chuyển thế sao Thông đảo nhân thất thanh nói Sắc mặt bọn người tịch ớm tình Đảo vương ngưng trọng Di thế của hai đại đảo quân yêu tộc đều ở lại trong cấm khu hiển nhiên hai đại đảo quân tiền sử đã chuyển thế ly khai nơi đây Lẫn vào trong tiên giới, nghĩ nhiều như vậy làm gì? À, đạo vương lẩm bẩm nói, bọn hắn ở trong vùng cấm tìm tòi nửa năm vẫn không thể nào tìm được song tu chi pháp. Ngược lại là tài phú của vị tiền sử đạo quân này bị bọn hắn vơ vét không ít, thậm chí còn đạt được vài chục tòa tiên vực. Mấy chục tòa tiên vực này tuy không phải là tiên thiên tiên vực Nhưng mà không phải chuyện đùa Chính là vì tiền sử đạo quân này sáng tạo ra Để cho những yêu thú hắn sáng tạo ra kia ký thác đạo quả thủ hộ tấm khu của mình Đạo quân thần thông quảng đại Sáng tạo ra thánh địa như tiên vực cũng không khó khăn Đã trải qua đủ loại tôi luyện cùng chém giết ưu vi thực lực của mọi người đều rất có tiến bộ nhất là tinh quang cùng minh thổ bọn hắn cũng từng tìm hiểu qua tiên đế linh châu hôm nay lại trải qua huyết chiến lịch lãm rèn luyện nghiên cứu rất nhiều yêu tộc đại đạo đã đạt đến biên giới tiên vương cảnh giới chỉ cần trở về đánh bóng tìm hiểu một phen hấp thu đạt được. Hai người bọn họ tất nhiên có thể thành tựu tiên vương. Về phần bọn người thông u, cổ tiêu, cảnh thiên, địa hoàng, thần võ cùng ưu đế. Cũng đạt được bổ ích thật lớn. Đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Bọn họ đều là tồn tại tìm hiểu qua tiên đế Linh Châu. Ở trong tiên đế Linh Châu gặp ba nghìn tiên đạo. Không hề câu nệ ở thần đảo. Tương lai cũng có tiền vốn chứng đảo tiên vương. Nam Quách tiên ông dẫn đầu bọn hắn tiến vào tòa cấm khu thứ ba. Tòa cấm khu này chính là cấm địa của băng liên thánh mấu. Tự nhiên cũng là không đấy. Khiến cho một phen suy đoán cùng hoài nghi. Bảo vật của băng liên thánh mấu không có phong phú như hai đảo quân. Hơn nữa nữ nhân này có tiên thiên đàn ngọc bảo hộ. Bảo vật trọng yếu nhất đều chứa đựng trong đảo quả của mình. Để cho người rất là thất vọng. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn từ trong vô nhân khu phản hồi. Tuy mang về tài phú kinh thí. Nhưng mà không có thể tìm được yêu tục song tu chi pháp. Trong lòng mọi người rất là trầm trọng. Lạc hoa âm thấp giọng nói, bốn năm đi qua thương thế của tử xuyên chỉ sợ quá nặng rồi. Người hiện đều có trời giúp Tử xuyên không giống như là người đoạn mệnh, nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Tịch ước tình an ủi. Đạo vương thở dài nói, khi đó không biết tử xuyên sư để còn có thể có hai ba thành thực lực không? Tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng, trở lại huyền thiên tiên vực, đợi bọn hắn chứng kiến Giang Nam, không khỏi lại càng hoảng sợ. Bốn năm này không thấy Giang Nam vậy mà từ chân tiên đại viên mãn cảnh giới, ngã xuống đến chân tiên trung kỳ cảnh giới. Bọn người lạc hoa âm đảo vương liếc nhau thầm nghĩ, thương thế của hắn quá nặng rồi. Giang Nam lại không có giác ngộ cảnh giới rơi, rơi xuống mà thương tâm chút nào. Liên tục hỏi thăm kinh nghiệm của bọn họ mấy năm này. Đợi nghe được bọn họ cùng Ma Thiên Tiên Vương tao ngộ. Trong nội tâm lập tức giật mình cười nói, "Mọi người lại nâng lên ba tòa cấm khu kia." Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích. Nam Quách Tiên ông thực sự lợi hại. Rõ ràng có thể để bọn họ còn sống đi ra Hắn đối với Nam Quách tiên ông càng thêm bội phục Mặc dù là tiên vương tiên quân tiến về vô nhân khu Cũng rất khó toàn thân trở ra Thời cổ cũng không phải không có tiên quân táng thân trong vô nhân khu Mà Nam Quách tiên ông Vị chân tiên này rõ ràng có thể để bọn họ bình an đi ra Có thể thấy lão đạo này hoàn toàn chính xác không phải thường nhân. Rất có bí mật. Lão thỏ tử này rốt cuộc là cách địa vị gì? Không phải là tiên đế hoặc là tiên tôn chứ? Giang Nam bị ý nghĩ này của mình lại càng hoảng sợ. Nhiều lần dò xét đầu lão thỏ tử này. Thập phần xác định nói. Bọn người đảo vương mang về vài chục tòa tiên vực, huyện châu ta rốt cuộc có thể vững như bàn thạch rồi. Giang Nam thầm nghĩ, bát tiên vương cùng bọn người an thanh, đông vân một mực đang nhìn ta chê cười cho rằng ta không cách nào thống trị huyện châu. Ta rất muốn nhìn một cái. Bọn hắn nhìn thấy tiên nhân hạ giới ta phô thiên cách địa dũng mãnh vào tiên giới. Bọn họ là biểu lộ như thế nào? Lòng hắn kích động. Dâng lên hào hùng vạn trưởng. Từ vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người cho là hắn không có thế lực. Tại tiên giới không có bất kỳ nền móng. Cho tới bây giờ. Những tiên vương kia cũng cho rằng hắn chỉ là mượn uy phong của huyền đô cùng Càn Nguyên. 313 đế tôn. Đông phòng chương 2269 Nguyên Thủy Chi địa mở một các bạn đang nghe chuyện tại truyện ưubi.itz nhưng mà tất cả mọi người không biết Giang Nam ở hạ giới vất vất vả vả kinh doanh hơn 130 vạn năm đến cùng để xuống một thế lực khổng lồ hạng gì gìùngng đạo nhân quân đạo nhân thượng giới truyền đạo hàng tỷ tiên nhân hạ giới phi thăng loại trạng diện này suy nghĩ một chút cũng làm người kích động đến phát run tinh quang cùng minh thổ hai vị đạo nhân trở về liền lập tức bế quan chuẩn bị trùng kích tiên vương cảnh giới ở trong đạo quả mở đạo cung Những người khác thì tụ tập ở dưới cử linh võ đảo đồ Nghiên cứu bức đảo đồ này Cũng không lâu lắm Tiên giới đột nhiên kịch liệt chấn động Vô số đảo tiên quang bay vút lên Từ chỗ sâu trong tiên hải bay lên Hóa thành dị tượng kinh thiên động địa Ánh sáng chiếu rọi sáu mươi ba Sau đó liền có tin tức truyền đến Hải Châu Hải Vương Băng phách huyện nữ đột phá tiên vương Tu thành tiên quân Giang Nam tự mình chạy tới Hải Châu chúc mừng Rất nhiều tiên vương chân tiên cũng nhao nhao vọt tới Hướng vị tân tấn tiên quân này chúc mừng Đã qua không lâu Tiên đế cung cùng tiên tôn cung có tiên quân hàng lâm Mời băng phách huyện nữ gia nhập hai cung Băng Phách huyền nữ lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói cam nguyện ở lại Hải Châu trấn áp số mệnh. Tiên quân hai cung cũng không có miễn cưỡng, tất cả rời đi. Lại qua hơn năm thời gian, trong vô nhân khu cũng truyền đến chấn động kịch liệt. Có tiên quang ở chỗ sâu trong vô nhân khu bộc phát, ánh sáng chiếu rọi tất cả cấm khu. Lại qua một thời gian ngắn, Ma thiên đại ma đầu đi ra vô nhân khu. Cùng long la bổ đề tiên quân đại chiến. Hai người lưỡng bài câu thương. Long la bổ đề tiên quân thua chạy. Trốn về tiên tôn cung. Mà ma thiên đại ma đầu bởi vì thương thế cũng rất nặng. Không dám xếp nhập tiên tôn cung. Lui về vô nhân khu. Đến tận đây tiên giới oanh động. Thế mới biết trong tiên giới lại xuất hiện một tiên quân. Ma thiên tiên quân. Thời gian trôi qua. Khoảng cách ngày tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra càng ngày càng gần. Một ngày này. Giang Nam đem đảo quả của băng liên thánh mấu mời ra tử phủ. Thỉnh giáo nàng chuyện yêu tộc đại đảo. Đạo quả của băng liên thánh mấu đột nhiên xa xa chứng kiến bóng lưng của Nam Quách tiên ông. Lập tức ngây dại. Như là nhìn thấy rượu. Cái yêu tục thiên quân không sợ trời không sợ đất này rung giọng nói. Ta đã thấy hắn. Hắn làm sao có thể còn sống. Bái kiến hắn. Giang Nam nao nao vội vàng nói. Đạo hữu Ngươi khi nào thì bái kiến nam quách tiên ông. Trong thanh âm của băng liên thánh mấu mang theo sợ hãi. Sau tịch diệt kiếp thời đại yêu tục. Sau tịch diệt kiếp thời đại yêu tục. Giang nam thất thanh nói. Đó là sự tình hơn một trăm ước năm trước. Làm sao có thể? Băng liên thánh mấu sung giọng nói. Đó là lần thứ nhất ta thấy hắn trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích cười nói, huống chi tịch diệt kiếp thời đại yêu tộc qua đi còn có tịch diệt kiếp thời đại ma đạo thời đại chú đạo đợi đã nào ngươi nói đó là lần thứ nhất ngươi thấy hắn chẳng lẽ còn có lần thứ hai lần thứ hai ta thấy hắn là sau tịch diệt kiếp thời đại ma đạo thời đại ma đạo bị mai táng, hắn cũng là cái bộ dáng này, một chút cũng không thay đổi. băng liên thánh mấu thấp giọng nói, hắn ở trong vùng cấm của ta vòng vo một vòng, liền rời đi. lần thứ ba thấy hắn, là sau tịch diệt kiếp thời đại chú đạo, tiên giới vừa mới mở không lâu, hắn lại tới nữa. Vẫn là cái bộ dáng này Do xếp rất nhiều tấm khu của vô nhân khu Giang Nam sờn hết cả gai ốt Từ tịch diệt đại kiếp nạn thời đại yêu tục Đến thời đại ma tục Lại đến chú đạo Cho tới tiên đạo bây giờ Đã qua 12 tỷ năm Người thế nào có thể trải qua nhiều tịch diệt đại kiếp nạn sống đến bây giờ như thế Tiên sử đảo quân, phần lớn đã tử vong, bị nhốt trong vô nhân khu. Lúc tiên đế cùng tiên tôn còn ở tiên giới, bọn hắn bị trấn áp ngay cả đầu cũng không dám lộ. Mặc dù là những đảo quân khống chế tiên thiên pháp bảo kia, cũng bị đế tôn trấn áp, dùng tiên giới chi uy phai mở luyện hóa. Chẳng lẽ thật sự có nhân vật như Nam Quách Tiên Ông tồn tại thế gian? Chẳng lẽ ngay cả tiên đế cùng tiên tôn cũng không có phát hiện? Đạo hữu, ngươi có khả năng nhận lầm người hay không? Giang Nam hướng Nam Quách Tiên Ông nhìn lại. Chỉ thấy lão giả này đạo cốt tiên phong. Áo bào trắng lông mi trắng tóc trắng. Một bộ dạng thế ngoại cao nhân. Hoàn toàn chính xác rất sống là lão quái vật sống qua mấy thời đại. Nhưng trong chớp mắt lại trở nên hèn mọn bị ủi. Hèn mọn bị ủi cực độ. Lén lén lút lút đi dình coi mấy tiên thiên nữ thần tắm sửa. Sang nam vơ vơ đầu. Ý đồ đem thần thái hèn mọn bị ủi kia của nam quách tiên ông từ trong đầu lao đi ra ngoài. Nói. Đạo quả của băng liên thánh mấu cũng chú ý tới một màn này. Lúc ta lục túng nói. Giang Nam cười nói. Hơn nữa, cho dù hắn là thế ngoại cao nhân, nếu đối với chúng ta có ác niệm, ai có thể ngăn cản hắn? Điều này cũng đúng. Băng liên thánh mẫu thừa nhận hắn nói, lập tức nói. Bất quá nếu hắn có âm mưu to lớn thì sao? Nếu hắn muốn phá vỡ tiên giới Đem tiên giới hủy diệt thì sao Ta lại có thể làm gì hắn đây Giang Nam cười nói Băng liên thánh mấu bất đắc dĩ nói Cũng chỉ có thể như thế Ở kiếp này ta nhất định phải hỗn hợp yêu đảo cùng tiên đảo Chứng được đảo quân nhìn xem lão vượt cả ngày Trong trong cấm khu của ta đi bộ Rốt cuộc là cách địa vị gì? Hai người trao đổi lẫn nhau. Giang Nam đem tiên đảo giải thích của mình không hề giữ lại truyền thủ cho nàng. Mà băng liên thánh mấu cũng không keo kiệt. Truyền thụ yêu tục đại đảo cho Giang Nam. Hai người đều có đại thu hoạch.